trong ư ơ n sẻn gẳng phi lôi thần sẻn gẳng. g giờ một t phi lôi dự dạ dạ ở vs. r đó một đạo phi lôi thần phi tiêu trong nháy mắt đi tới dịch thần bên cạnh thân cái này một đạo cấp tốc di động phi tiêu vị trí nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tô đột nhiên xuất hiện không có mang lên một điểm thanh âm vô thanh vô tức xuất hiện xuất hiện thời điểm trong tay của hắn đã xuất hiện một viên dạ sẻn gẳng nhắm ngay dịch thần đầu đẻ tới v ớ i một đạo hồng quang đem dịch thần thân thể bao vây lại ở dạ s ẻ n gẳng nện ở h ố t của hắn trong nháy mắt dịch thần một tay chắn dạ s ẻ n gẳng trước mặt đồng thời lòng bàn tay của hắn trong xuất hiện một viên cùng nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ hoàn toàn tương tự dạ s ẻ n gẳng phanh dạ s ẻ n gẳng cùng dạ s ẻ n gẳng hai khỏa nhìn như thật nhỏ nhưng uy lực lớn vô cùng trả cờ dạ hình cầu va chạm nhất thời để cho hai người mặt đất dưới chân đổ nát nát b ấ y muốn nổ tung lên một cỗ càng ngày càng to lớn quang cầu đem hai người hoàn toàn bao trùn chu vi đều là xe rách hỗn loạn vô cùng trả cờ dạ l o ạ n lưu hai người đều không ngừng gia tăng trả cờ dạ phát ra hai khỏa dạ s ẻ n gẳng không ngừng tiến hành va chạm kịch liệt không khí chung quanh trở nên nhiễu loạn không gì sánh được cường đại trả cờ dạ ba động để người chung quanh căn bản là không có cách tới gần thật nhanh căn bản là xuất quỷ nhập t h ầ n mã bị kinh h a y nói bọn họ muốn đi hỗ trợ có thể căn bản không phản ứng kịp thật không biết dịch thần là thế nào đuổi kịp tốc độ như vậy hạ tặc cả cả xỉ dùng xạ dị gẳng chú ý dịch thần nhất cử nhất đậu tại hắn tam câu ngọc xạ dị gẳng thiên lý nhãn hạ hắn phát hiện rất đa đoan n g h ề dịch thần ánh mắt không có nửa điểm biến hóa tay chân thân thể bị phương diện bắp thịt k h ẽ nhúc nhích cũng không có nửa điểm phản ứng rất rõ ràng dịch thần thần kinh phản xạ tốc độ là theo không kịp phi lôi thần tốc độ hắn cũng sẽ không lúc không gian nhẫn thuật nhưng vì cái gì hắn có thể ngăn trở lão sư phi lôi thần đệ nhị đoạn thi chừng tới giả xẻng gắng hạ t ạ c cả cả s、si、ỉ nội tâm hết sức khó hiểu trên thực tế không chỉ là cả cả s、si、ỉ khó hiểu ngay cả nạ m ỉ cả dở m ỉ nạ tổ mình cũng là rất khó hiểu quả nhiên theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh sử dụng một giờ gì ở tới phòng ngự phi lôi thần công kích đối ta tiêu hao cũng càng ngày càng nhỏ dịch thần cảm thụ cùng với chính mình tinh thần biến hóa trước đây ngăn trở nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ một k í c h nhưng là hút hết tinh thần của hắn để hắn hôn mê mấy ngày có thể hiện tại ngăn trở phi lôi thần tuy là tiêu hao không ít nhưng cũng không có trực tiếp muốn k é xịu cảm giác nhất là hắn tiến nhập t ử vong chi thương hình thức phía sau tiêu hao thì càng ít chẳng sao nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ sắc mặt không thay đổi n ă m đó dịch thần là có thể ngăn trở càng chưa nói không phải hiện tại mấu chốt là so với hắn bắt đầu năm đó đến tột cùng lớn lên bao nhiêu hắn có thể ở một trận chiến đấu ở giữa ngăn trở mấy lần miễn là lộng rõ ràng cực hạn của hắn thì dễ làm hơn nhiều thực sự để cho ta thật tò mò ngươi đến tột cùng là như thế nào đuổi kịp phi lôi thần ngươi đến tột cùng là như thế nào học được ta khai phá ra dạ s ẻ n gẳng đấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng ta cảm thấy vấn đề này ngươi chính là vẫn hiếu kỳ xuống phía dưới tương đối khá dịch thần mỉm cười đã trải qua nhiều như vậy hắn hiện tại cũng không phải mới vừa tiến vào nhận giới thời điểm cái kia sơ ca coi như nội tâm đối với cả c ả s ỉ đám người thống hận không có giảm bớt nhưng biểu hiện ra cũng là phong khinh vân đạm dịch thân biểu hiện như vậy để nạ mỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ con người hơi lóe lên một cái so với năm đó đáng sợ rất nhiều không chỉ là trên thực lực trên tâm tính càng phải như vậy trước đây ta ngăn cản hà nz tờ che tờ cạ cạ xỉ thời điểm hắn chính là phẫn nộ đến mức tận cùng có thể hiện tại lần nữa đối mặt ta đây cái nhiều lần gây trở ngại hà nz tờ che tờ cạ cạ xỉ người hắn c ư nhiên thần sắc không có nửa điểm ba động nếu như không phải thời gian hòa tan cựu hận của hắn tâm bình hơi thở hắn đoán hận như vậy thì là hắn hoàn toàn không bị cựu hận ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong lòng thầm nghĩ bất quá hiện tại xem ra là khả năng thứ hai là chủ yếu hạng người gì đáng sợ nhất chính là đứng ở muốn đem nhất ở toái thi vạn đoạn nhân trước mặt nhưng tự thân nhưng không có nửa điểm thần sắc biến hóa biểu tình phóng phật không phải gặp phải cựu nhân mà là gặp lão bằng hữu một dạng người như vậy ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ xem ra mới là đáng sợ nhất mặc dù không biết là cái gì nhưng từ n g ư ờ i năm đó thường thường thần bí tiêu thất đến xem như vậy năng lực gánh vác phải không tiểu nhân ngươi bây giờ mà cờ du s o xa nhờ lại đi qua lớn lên không ít nhưng đánh giá tính toán loại này năng lực gánh vác cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào đi nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nở nụ cười một tiếng ta muốn gặp gỡ đang cùng chiến đấu của ngươi tri trung tướng ngươi bí mật này moi ra bất kể là nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ vẫn là cổ nổ hạ còn lại n ì dạ đều biết rất rõ muốn đánh bại dịch thần không chỉ là phải phòng bị hắn huyết kế giới hạ càng phải p h ò n g bị cái kia một loại để dịch thần có thể làm việc người khác không thể kỳ quái năng lực như vậy ngươi liền tới thử một chút xem sao dịch thần lấy ra một giọt đã sớm chuẩn bị hảo tiên huyết ngã vào trên tay thông linh chi thuật thông linh chi thuật đang cùng ta trong chiến đấu sử dụng thông linh chi thuật là không có có nửa điểm ý nghĩa nạ mì cạ dở m ì nạ tổ thần sắc không có nửa điểm biến hóa một con thể tích khổng lồ trình độ so với ghề ạ bùn tạ cũng phải có qua mà không bằng hùng miêu xuất hiện tại trên chiến trường chỉ là thể tích là khá lớn nhưng là gấu mẹo ngoại hình nhưng không có bởi vì hắn thể tích biến lớn mà trở nên hung hăng ngược lại giống nhau là mười phần bán manh hàng một viên n h ậ n giới không khí thật đúng là không sai ta đều không biết bao nhiêu năm chưa từng tới n h ậ n giới hùng miêu tinh giã có điểm say mê hít một hơi không xem qua quang lại nhìn về phía nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ đây chính là ngươi phải phòng bị người sao đúng à, hắn chính là ta trận đại chiến này ở giữa địch nhân lớn nhất cũng là cần nhất cố kỵ người không đem hắn ngăn lại trận này chiến tranh muốn đạt được thắng lợi rất khó dịch thần đứng ở hùng miêu tinh giã trên đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện quái vật lớn nhất thời hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý đây chính là hắn thông linh thú sao mà tổ gai đứng ở cả cạ x ì bên người đối với dịch thần quan tâm hắn cũng không so với cả cạ x ì thiếu không chỉ là bởi vì dịch thần cùng cả cạ x ì giữa thù hận đồng thời cũng bởi vì hắn phụ thân năm đó bị dịch thần tính kê phía dưới mở bắt môn đ ộ n giáp đến sáu cửa mạch tổ di g h a đều nặng tổn thương lui ra khỏi chiến trường nhưng là bị mạch tổ gai sâu đậm ghi tạc tâm lý đệ tam hổ ca đặc biệt đã thông báo muốn cẩn thận thông linh t h u a chỉ là bề ngoài tuy là khổng lồ nhưng hắn ánh mắt làm sao cho ta cảm giác dường như người hiền lành tựa như đối mặt hùng miêu ngốc manh dáng vẻ hạ tạc cả cả si bộ phận cảm thấy có điểm chứng đau người này thật sự có đệ tam hổ cả nói xong lợi hại như vậy sao ngươi nghĩ dùng một cái này thông linh thú đi đối phó ta sao nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ nói ra trừ phi hắn sẽ lúc không gian nhận thuật đi nếu không nàng khổng lồ thể tích chỉ biết trở thành điểm ngắm cầu thả cầu vật tốt